Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quán biết, chỉ có Thạch Quân Nghị là mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Cô biết mình nên tìm ai tính rồi rồi. Đẩy hắn ra chạy đến vào ngủ, rốt cuộc cũng tìm thấy di động, không do dựng một chút nào cô nhấn số gọi. Bởi vì đường truyền riêng tư của tư nhân, nên sau ba tiếng chuông đã có người nhận. Chuyện gì? Anh còn dám hỏi em chuyện gì sao? Thấy trên màn hình di động là khuôn mặt nghiêm nghị của Thạch Quân Nghị thì lừa dẫn của Thạch Sắc Phi lập tức vọt lên. Tại sao anh lại muốn ai hiền học tài chính chứ? Làm sao có thể chuyên chế đến mức như vậy hả? Em đã sớm nói với anh rồi, chuyện giữa em và anh ấy các người không có quyền nhúng thay vào. Vậy mà anh ấy cả chuyện học của anh ấy học đại học, cũng muốn trông non thì thật là quá đáng rồi. Sắc triệu à? Triều từ Hiền bám sát theo, một lấy di động của cô lại, cô lại đặt một vắt vào chân. Còn anh nữa cái tên tiểu quỷ đáng chết này, làm sao lại dám nghe lời của anh ta hả? Ai muốn ngăn cản lừa giận thiêu đốt Thì chỉ có thể vì bọng nặng mà thôi Mà Triệu Tử Hiền chính là bị như vậy Chờ khi nào em tỉnh táo lại Thì nói chuyện sau với anh đi Chủ tịch Thạch không một chút hứng thú xem náo nhiệt Định ngắt điện thoại Em còn chưa nói hết Biết tính anh trai nói một không nói hai Thạch Giác Vi lập tức áp chếm lừa giận Anh không giải thích ngọn ngành cho em Thì không được ngắt máy Nếu không anh có tiền em sẽ lập tức mua vé máy bay Bay về New York để tìm anh không hả Tin chứ Làm sao lại không tin được? Nếu Thạch Sắc Phi có làm thì cũng không thấy là lạ. Không liên quan đến anh trai. Triệu Thư Hiền hiểu rất là rõ ràng. Là tự anh quyết định không liên quan gì đến ai cả. Chính là anh quyết định ư. Làm sao anh lại đột nhiên học cái ngành tài chính chất tiệt kia nếu không phải... Bởi vì nó nhanh nhất. Nhanh nhất thì như thế nào? Thành công nhanh nhất. Bốn chữ rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Nhưng lại khiến Thạch Sắc Phi sừng sốt. Thành công ư. Đúng. Học cái này đối với anh về sau vào công ty là có ích nhất Vào công ty? Hắn rất là có thiên phố Đúng lúc này, Thạch Quân Nghị ở bên kia lạnh nhặt nói Thuận tay ký tên ở trên văn kiện Anh chỉ dạy hắn một lần Mà hắn có thể thành thực Rất là tốt ở trên thị trường chứng khoán Hơn nữa thu vào rất là khả quan Thị trường chứng khoán ư? Thạch Sắc Vy phát hiện mình bị ngớ ngẩn Cô hoàn toàn không thể nào tiếp thu được lời nói của bọn họ Là mua cổ phiếu Thạch Quân Nghị gật đầu một cái, rất là tán thưởng. Tiểu tử này học được rất nhanh. Là thiên tài thì sẽ có thu hoạch ở trên cổ phiếu, hơn nữa rất là dễ dàng. Đây là điều mà Thạch Quân Nghị trong quá trình dạy đã rút ra. Tại sao lại nóng lòng muốn kiếm tiền như vậy chứ? Thạch Sắc Phi nghĩ mãi cũng không ra. Sắc Phi anh là đàn ông. Anh muốn nuôi vợ vợ con của mình thì sẽ phải kiếm tiền. Nếu như học kiến trúc thì trong thời gian ngắn không thể đạt được mục tiêu của anh, cho nên anh mới chọn tài chính. Nếu là đàn ông, thì quả thật sẽ muốn cho vợ con của mình không phải lo cơm áo. Thầy Quân Nghị cũng đồng ý gật đầu. Hắn tất nhiên là vì tương lai của hai người mà cố gắng rồi. Thạch Sắc Phi lầm bầm cất tiếng nói. Mua cổ phiếu học tài chính vào công ty, vợ con ư. Rồi sau đó cô hét lên như là nối lửa phun trào. Bà đây có tiền, bà đây có thể tự nuôi mình nhé Hai người đàn ông đồng thời dững sờ, rồi cô nổi đen mà đem điện thoại di động vứt xuống, nhào tới đấm đá triệu tử hiên. Người ta không có tay có chân, nên muốn anh nuôi sao hả? Anh bỏ lý tưởng của mình, học cái tài chính quái quỷ đó. Anh lại còn học theo thạch quân nghị đi học chơi cổ phiếu. Anh đem em trở thành cái gì hả? Hắn ôm lấy cô, vừa phải cẩn thận không để cho cô làm tổn thương chính mình, lại phải ôm vững để cho cô khỏi ngã. Trong khoảng thời gian ngắn đã thành ra mấy phần nhét nhát. Triệu tử hiên, anh xem em là cái gì chứ? Em xem mình thành cái gì hả? Nắm lấy cánh tay của hắn cô cắn thật là mạnh, Thật là hắn không thể nào chịu nổi. Thật xin lỗi. Chỉ là hắn, mỗi ngày thấy cô bận mua mịt, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Nên không muốn để chuyện nhỏ như thế này làm phiền tới cô. Hơn nữa chuyện của hắn từ trước đến giờ đều là do hắn quyết định. Cô vẫn chưa từng hỏi đến, nên không ngờ được phản ứng của cô lại dữ dội như vậy. Cô thấy mùi máu tươi ở trong mệnh mình, thì đột nhiên khóc rống lên. Triệu từ hiền mới giật mình, giờ đây hắn mới thật sự lo lắng sang vị của hắn luôn là cô gái dũng cảm bá đạo. cho tới giờ dù gặp bất cứ chuyện gì cũng là bàn mặt đại tiểu thư phách lối, không thèm đè vào trong mắt. nhưng ngày hôm nay cô lại khóc. quen biết cô nhiều năm như thế, giờ đây hắn mới thấy cô không khống chế được mình. thật xin lỗi, thật là xin lỗi mà. hắn sợ đến mức tay chân luống cuống, đưa tay lau nước mắt của cô, nhưng mà càng lau thì nước mắt càng chảy ra. tìm hắn vừa đau vừa chua xót, không biết phải làm thế nào mới tốt chỉ biết liều mạng nói lời xin lỗi. Anh làm sao có thể như vậy? Tại sao lại có thể chứ? Cô nằm ở trong lòng hắn liều mạng mà đấm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net